Tuệ Nhi, giờ này rồi sao em vẫn chưa ngủ thế? Sau khi đưa Louis ra sân bài xong, tới nửa đêm Hoàng Nam mới về đến nhà. Khi về đến nhà nhìn thấy cô vẫn đang ngồi ở ngoài phòng khách đợi anh. Anh có hơi giật mình. "Chú à, ngủ ngon nhé." Khóe môi cong lên, cô khẽ mỉm cười khi đối diện với anh. "Em đợi chú về, chỉ để nói câu này thôi sao?" "Ừ." nói đến đây, mặt cô đã méo mó như sắp khóc đến nơi rồi. Em cũng ngủ ngon nhé. Nhưng bởi vì Hoàng Nam đã quá buồn ngủ rồi, nên tâm trí của anh không còn đủ minh mẫn để nhận ra sự khác thường của cô. Cứ thế anh lướt qua cô, đi thẳng một mạch vào trong phòng riêng của mình. Hoàng Nam, em xin lỗi. Cô lén uống một ngụm rượu, cố gắng khiến bản thân mất đi sự tỉnh táo. bởi chỉ có như vậy thì cô mới có đủ nhẫn tâm để xuống tay với anh. Nhưng lạ thật, hôm nay Diệu bị làm sao đấy? Cô càng uống thì lại càng tỉnh táo hơn, lại càng rành rọt, cảm thấy có lỗi với anh không thôi. 2 tiếng sau, cuối cùng cô cũng đã hạ được quyết tâm. Cô cầm theo một con dao sắc nhọn, chậm chậm bước vào trong phòng ngủ của anh. Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, nước mắt cô không tự chủ được mà không ngừng tuôn ra rơi lã chã. Hoàng Nam, em xin lỗi. Cô yêu anh, thực sự rất yêu anh, nhưng cô cũng rất yêu đứa con mà cô đã mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Là một người mẹ, cô không thể nào chịu nổi cảnh rõ ràng là con trai có cha có mẹ nhưng lại phải sống như trẻ mồ côi. Đã vậy còn bị bảo mẫu mạo hành nữa chứ. Hoàng Nam, em xin lỗi. Cô nâng con dao lên, khi mũi dao sắp sượt qua bụng của người đàn ông thì trong đầu cô lại hiện lên những ký ức tươi đẹp của hai người. Trong những năm tháng tuổi trẻ của mình, anh ấy đã yêu cô nhiều hơn sinh mạng của anh ấy. Anh ấy vì cô mà thay đổi, vì cô mà dũng cảm đối đầu với cả thế giới. Đời này cô sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai đối xử tốt với cô như anh. "Bị con của chúng ta, chú sáng chịu thiệt một chút nhé." Cô thương anh, thật sự rất thương anh, nhưng không vì thế mà cô thay đổi quyết định của mình. "Bị con, cho dù sau này cô có phải xuống 18 tầng địa ngục, cô cũng cam lòng." Vành mắt đỏ hoe, cô lại lần nữa nâng con dao lên nhưng rồi lại choàng. Đôi bàn tay run rẩy của cô không có cách nào sướng tay với anh được. Trong lúc hoảng loạn, cô đã bất cẩn đánh rơi con dao xuống đất, tạo ra một tiếng động chói tai, khiến người đàn ông nằm trên giường ngay lập tức mở mắt dậy. "Tuệ Nhi, sao em lại vào đây?" Anh dụi mắt, dùng giọng điệu ngái ngủ để nói chuyện với cô. "Hoàng Nam, em em xin lỗi." Đoảng, trời đang yên ắng bỗng nổi cơn dông, sấm chớp cùng cơn mưa nặng hạt thi nhau kéo đến. Trong khi người khác đều đang nháo nhào tìm chỗ trú mưa thì lại có một cô gái như điên lao ra đường với chiếc áo trắng đã bị nhuộm đỏ, nước mắt hòa cùng với những hạt mưa nặng hạt, nặng trĩu đôi bờ vai bé nhỏ. Mở cửa, mở cửa. Cô đứng trước ngôi nhà mình từng sinh sống hơn chục năm trời điên cuồng gõ cửa. Làm gì mà gấp gáp thế? Sau khi ép cô làm chuyện ạ? Ông ta vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chán ghét nhìn bộ dạng nhếch nhác đầy thảm hại của cô. "Đây, đây là máu của con trai ông đấy, ông hài lòng chưa hả?" Hai tay cô siết chặt lấy chiếc áo đã bị nhuộm đỏ của mình. Trông cô hoảng loạn như sắp phát điên rồi vậy, cô càng đau khổ thì ông ta càng vui, càng khoái chí cười sảng sã hơn nữa. Chưa gì mà đã xuống tay với nó rồi sao? cô cũng tàn nhẫn quá đó chứ. Còn không phải tại ông sao? Cô túm lấy cổ áo của ông ta, vành mắt cô đỏ hoe, chỉ hận không thể dùng một dao giết chết ông ta liền được. Con trai tôi đâu rồi hả? Cô điên loạn hét toáng lên, đem những sự khó chịu của mình trút hết ra ngoài. Muốn gặp con trai sao, đợi một lát đi. Mặc kệ việc cô đã gấp gáp đến mức sắc phát đi lên rồi, Ông ta vẫn điềm nhiên vàng trong thay quần áo xong, rồi mới đưa cô lên xe, chở cô đến một căn biệt thự ở trong rừng. Vừa đặt chân đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng khóc đến xé lòng của con trai. "Con trai à, mẹ đây, mẹ đây con." Cô chạy vội đến giật lấy con trai từ tay của vị bảo mẫu mới. "Con trai à, mẹ xin lỗi." Cô ứa nước mắt, hôn nhẹ lên trán con. Đứa trẻ đáng thương này mới 3 tuổi thôi, đã phải trải qua quá nhiều nỗi bất hạnh do người lớn gây ra rồi. Con trai của cô thực sự rất ngoan, chỉ cần kiên nhẫn dỗ dành thằng bé một chút thôi, là thằng bé nín khóc ngay. Sau khi đã nín khóc, thằng bé dương đôi mắt to tròn ngập nước của mình lên nhìn cô. Càng nhìn thằng bé, cô lại càng nhớ đến cha của nó. Sao có thể giống nhau dữ vậy không biết nữa. Sợt muốt đổ chưa hả? Gặp được con cô vui quá nên đã quên mất kẻ đầu sỏ gây ra những chuyện này. Ông, ông muốn làm gì hả? Ôm chặt con trong lòng, trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an lạ thường khi trông thấy bộ mặt đều giả đầy mưu tính của ông ta. Tôi đã giữ đúng lời hứa của mình cho cô gặp con rồi. Còn tiếp theo đây, cô còn có thể sống sót rời khỏi đây hay không? thì phải xem bản lĩnh của cô rồi." Nói xong, ông ta liền búng tay một cái, cả căn nhà liền trở nên sáng rực. Tiếp theo đó là một toán những tên đàn ông cao to lực lưỡng từ trong bóng tối lần lượt bước ra. Đến lúc này, cô mới nhận ra mình đã lọt vào cái bẫy lớn do ông ta giăng ra rồi. Ngày hôm nay, trong hai người chỉ có một người được sống tiếp thôi. Các các người muốn làm gì hả? Cô sợ hãi, ôm con lùi về sau, chẳng mấy chốc cô đã bị dồn về phía chân tường. Như cảm nhận được sự nguy hiểm, đứa trẻ trong lòng cô cũng bắt đầu oà khóc lớn. Không sao đâu con trai, mẹ nhất định sẽ đưa con rời khỏi đây. Đến nước này rồi mà mày vẫn còn mạnh miệng quá ha, là người mẫu quốc tế đấy, tụi bay phục vụ cho thật tình bảo. Vâng ạ. Các người các người không được tới đây. Mặc kệ tiếng kêu gào thảm thiết của cô, đám người kia vẫn lao đến chỗ cô, tranh nhau xem ai sẽ là người xâu xé cô đầu tiên. Ông ta như một tên ác quỷ, nhàn nhã ngồi nhìn món quà cuối cùng mà mình dành tặng cho cô. "Tuệ Nhi, lên đường bình an nhé." Ông ông ta nhún vai, cười ngoác miệng lên tận mang tai, đắc thắng khiêu khích cô. và lúc mà ông ta đang dương dương tự đắc thì khóe môi của cô khẽ cong lên, loáng thoáng xuất hiện một nụ cười đầy nham hiểm. Lý Hoàng Thịnh, ông xem thường tôi quá rồi. Bằng, một viên đạn được phóng ra, sượt qua bả vai của ông ta, khiến cho máu bắt đầu tứa ra, làm ông ta và đồng bọn chẳng thể cười được nữa. Hoàng Thịnh, ông nghĩ tôi ngu đến mức dám mò vào hang cọp khi chưa chuẩn bị gì sao? thú vị rồi đây. Ông ta chẳng để cây súng nhỏ của cô vào mắt, vẫn ngông nghênh cười đùa thách thức cô. "Cũng lâu rồi chúng ta chưa làm một chuyến đi săn nhỉ?" Ông ta cũng chẳng vừa, đã chuẩn bị trước một số món đồ chơi để chơi đùa cùng với cô. "Cho cô 5 phút để bỏ chạy đấy." Ông giả chết tiệt. Cô lừ lừ nhìn ông ta, cô hận ông ta lắm, thật muốn dùng một phát đạn để kết thúc chuyện này. Nhưng nhìn đến tình cảnh của mình lúc này, cô không thể làm được, bởi sẽ gây nguy hiểm đến con trai của cô. Hết cách, cô chỉ đành ôm con chạy vào trong rừng để kéo dài thời gian. Tiếng bước chân của những kẻ truy đuổi không ngừng vang lên, khiến cô sợ hãi đến mức cả thở cũng không dám thở mạnh. Từng giây từng phút trôi qua đối với cô mà nói Nó giống như là một trận chiến với tử thần vậy, bất cứ lúc nào cô cũng có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Không biết bao giờ chi viện của cô mới đến đây nữa. Một phát súng chỉ thiên vang lên, khiến cô chỉ còn biết cắn chặt môi, cầu trời khấn Phật đừng có ai phát hiện ra cô. Hoàng Minh, đứa con trai bé bỏng của cô, khi nghe thấy tiếng động lớn đã sợ hãi khóc toáng lên, khiến cho hành tung của cô bị lộ. Tôi thì liều một phen vậy, chẳng còn đường chốn nữa, cô một tay ôm con, một tay nâng cây súng của mình lên. "Chết hết, cô hãy thả Hoàng Minh xuống đi. Không phải là ông ta tốt lành gì đâu, chủ yếu là bởi vì Hoàng Minh vẫn còn giá trị để ông ta lợi dụng, nên ông ta mới muốn giữ lại nó thôi." Nghe lời ông ta, cô liền buông con trai xuống, một mình đối đầu với cả đám thuộc hạ của ông ta. Cô Anna, không ấy, bây giờ cô đầu hàng phục vụ anh em chúng tôi đi thì cái chết của cô sẽ được nhẹ nhàng hơn đấy." Cả toán đàn ông vây quanh cô, khiến cô không có cách nào trốn thoát được. Bằng bằng. Cô dần mất bình tĩnh bắn loạn cả lên. Có phát trúng, có phát không, chủ yếu là chúng vào chân tay của đối phương chứ không có ai gặp nguy hiểm đến tính mạng hết. Chết tiệt. Chẳng mấy chốc súng của cô đã hết đạn. Cơ hội đến rồi, lên thôi anh em. Nhân cơ hội đó, cả đám người đó xông đến. Khống chế cô, dùng đôi bàn tay sơ bẩn của mình đã chạm vào mặt cô, khiến cô khó chịu không thôi, nhưng chẳng thể làm gì được hết. Mau ngừng lại, ông chủ của các người đang trong tay tôi. Nếu các người còn không ngừng lại, thì đừng trách sao tôi lại độc ác. Vào lúc này đây, một chuyện ngoài ý muốn không ai có thể ngờ được đã xảy ra. Hoàng Thịnh đã bị người ta bắt lại làm con tin. Mình à, bà điên rồi à? Sao lại làm thế với tôi hả? So với con trai thì sự phản bội của người đầu ấp tay gối khiến ông ta suy sụp hơn cả, bởi chẳng ai có thể ngờ được người lúc nào cũng ủng hộ ông ta vô điều kiện lại có ngày trở mặt, kê sao vào cổ ông ta. Các người bị điếc sao? Không nghe thấy tôi nói gì à? Mau thả Tuệ Nhi ra. Nếu không thì tôi ra tay với ông ta liền đấy. Bà quát ẩm lên, khiến đám thuộc hạ ngỡ ngàng. Trong nhất thời không biết phải làm thế nào. Thả nó ra đi. Bất đắc sĩ, ông ta chỉ đành tạm thời bỏ qua cho Tuệ Nhi. Ông đứa trẻ rời khỏi đây ngay đi. Dạ. Cô chân chân nhìn bà ấy, chẳng ngờ được sẽ có một ngày. Bà ấy ra mặt bảo vệ cô. Mau đi đi. Vâng. Ôm lấy con trai, cô chạy bán sống bán chết ra khỏi nơi quỷ quái này. Hạ Vân, tại sao bà lại phản bội tôi hả? Hoàng Thịnh, ông còn dám hỏi tôi câu đó nữa sao? Rõ ràng là ông biết giới hạn của tôi chính là những đứa con đứa cháu của tôi mà. Đúng là bà độc ác thật, nhưng bà vẫn còn có tình người và cực kỳ coi trọng quan hệ huyết thống. Bà không quan tâm đứa trẻ đó do ai sinh ra. Đã là con cháu của bà thì bà không cho phép ai làm hại tụi nó hết. Đứa trẻ đó chỉ có 3 tuổi thôi. Ông nỡ lòng nào lại xuống tay với nó vậy hả? Ông là người không tim không phổi sao? Đúng, tôi chính là người không tim không phổi đấy. Để đạt được mục đích của mình tôi sẽ không ngoại bỏ ra bất kỳ cái giá nào. Chát! Ông ta vừa dứt câu thì liền ăn ngay đồ. một cái bạt tai của vợ. Hoàng Thịnh, ông làm gì tôi cũng có thể mặc kệ, nhưng ông không được phép đụng vào các con các cháu của tôi. Cháu không có đứa này thì có đứa khác, sao bà cứ phải xoắn xuýt lên thế? Ông, ông nói vậy mà nghe được à? Ông khiến tôi bắt đầu sợ ông rồi đấy. Trước những lời nói vô nhân tính của ông ta, người đầu ấp tay gối với ông ta cũng phải cảm thấy sợ hãi. không có cách nào chấp nhận con người này được nữa. Bà câu giờ như thế là đủ rồi. Bây giờ thì tránh ra đi, đừng cản trở cuộc đi săn của tôi nữa. Ông ta không một chút thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay đẩy vợ của mình ra, khiến bà ta đập đầu xuống, chảy máu đầm đìa. Hoàng Thị, ông đừng có điên nữa, coi chừng ông mới chính là con mồi đấy. Bà đập đầu xong thì bị điên rồi sao? Sao lại nói những chuyện hoang đường thế chứ? Ông ta vẫn hết sức tự tin vào bản thân, hùng hổ kéo đám thuộc hạ đi tìm Tuệ Nhi, giải quyết dứt điểm mọi chuyện trong ngày hôm nay. Cô chạy trối sống trối chết, vô tình va trúng một thân ảnh cao lớn. Theo quán tính, cô liền ngã người ra sau. Vào lúc này đây, cô chẳng nghĩ được gì hết, chỉ biết nhắm chặt hai mắt, ôm con trai ở trong lòng, định dùng thân mình làm tấm đệm đỡ cho thằng bé. Nhưng rồi 1 giây, 2 giây, 3 giây vẫn không thấy gì. Mí mắt của cô bắt đầu khẽ động, cô chậm chậm mở mắt ra nhìn. "Chú, chú Hoàng Nam." Thì ra là chú Hoàng Nam đã nhanh tay đỡ lấy cô, ôm chặt cô và con vào trong lòng. "Sao bây giờ chú mới tới hả?" Cuối cùng chi viện của cô cũng đã đến, cô không gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa, cô ở trong lòng anh oà khóc nức nở. Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu. Mang theo lòng đầy tự trách, anh u sầu ngày một ôm cô chặt hơn nữa. Anh thật sự rất biết ơn cô vì cô đã đặt niềm tin vào anh thêm một lần nữa. Đêm qua, cô không đủ nhẫn tâm để xa tay với anh nên đã quyết định liều một phen, tin tưởng kể cho anh nghe toàn bộ sự thật để cứu được con. Anh và cô đã tương kế tự kế với nhau, diễn một màn kịch đẫm nước mắt. để dẫn dụ ông ta, dẫn cô đến nơi con trai đang bị giam giữ. Cô khóc, đứa trẻ ở trong lòng cô cũng bắt chiếc khóc theo cô. Đứa trẻ này, đến lúc này tầm mắt của anh mới rời xuống cục bông nhỏ mà cô đang ôm khư khư trên tay. Là con của chúng ta, Hoàng Minh, nhờ có mẹ của chúng, mẹ em mới có thể ôm con thoát khỏi đám người bặm trợn kia. Mẹ mẹ của chú đã cứu em sang. Anh tròn mắt Cảm thấy hoang mang cực độ khi hai tin mẹ của anh đã biết được toàn bộ sự thật và chính là bà, là người đã cứu cô thoát khỏi bàn tay ma quỷ của ba anh. Đây có khi nào là một cái bẫy khác của họ không? Sau quá nhiều chuyện xảy ra, anh chẳng còn niềm tin với mẹ của anh nữa. Bà ấy có làm gì, anh cũng cảm thấy nghi ngờ, chẳng cách nào tin tưởng bà ấy được. Ô kìa, con trai! chẳng để anh có thêm thời gian suy nghĩ, bà của anh đã cùng với đồng bọn bao vây gia đình nhỏ của anh lại. "Con khốn nạn, mày thế mà dám lừa tao sao?" Ông ta quát ầm lên, căm hận nhìn về phía cô. Ngay lập tức, anh kéo cô ra sau lưng mình, quyết bảo vệ cô đến cùng. Đối đầu với kẻ nham hiểm và xảo trá như ông, cô điền mới rẩm rắp nghe lời và không chuẩn bị trước được lui đấy. Sau tất cả những chuyện mà ông ta đã làm với Tuệ Nhi và con trai của anh thì chẳng thể nào chấp nhận người cha này được nữa. Cảnh sát sắp đến rồi, nếu ông còn muốn giữ lại cái mạng già này của mình thì hãy mau đầu hàng đi. Không, không bao giờ tao chịu thua đám con đít rảnh hễ mũi còn chưa sạch như tụi mày. Ông ta vẫn cứng đầu quyết phải đấu một trận sống còn với anh cho bằng được. Hoàng Thệ ạ, Ông cứ cố chấp thế để làm gì hả? Đúng là tiền tài và địa vị quan trọng thật đấy, nhưng có cần tham đến mức bán linh hồn cho nó vậy không? Biết đủ và biết tận hưởng hạnh phúc mà mình đang có, không phải vẫn tốt hơn sao? Bây giờ cái gia đình này vì ông ta mà tan nát rồi, sau này cuộc sống của ông ta sẽ chỉ có một mình, không vợ, không con cháu, cô độc cùng với số tài sản. mà cả đời ông ta cố gắng tranh giành. Sơ một ngày nào đó, ông ta cũng không thể thoát khỏi quy luật của cuộc đời sinh lão bệnh tử. Đến lúc đó, tiền cũng chỉ là giấy mà thôi, đâu thể đem đi được đâu. Thật không hiểu nổi tại sao một người thông minh như ông ấy lại cứ thích chọn sống một cuộc đời đầy thảm hại, sống bị nhiều người hận đến tận xương tủy, chết thì chẳng một ai muốn nhớ đến nữa. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta chính là đã để cho mày bước chân vào nhà ta, từ bây giờ mày trả ơn cho ta bằng cách hủy hoại gia đình tao thế này đây. Có đánh chết ông, ông cũng không thể nào ngờ được, đứa trẻ bẩn thỉu năm nào lại có ngày trở thành hòn đá ngáng đường, khiến con trai ông đi trạch quỷ đạo, ngược hoàn toàn với những gì mà ông đã sắp xếp cho nó. Ông đừng cố đổ lỗi cho người khác nữa, là do bản chất cố chấp thích điều khiển của ông, nên cái gia đình mới tan tành sảng ngấy như ngày hôm nay. Hoàng Thịnh, chúng ta đừng nói về hiện tại nữa, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại quá khứ một chút đi. Trúng chú Hoàng Dương chưa bao giờ tranh đoạt với ông bất cứ thứ gì, hà cớ gì ông lại ra tay với chú ấy hả? Mày, mày nói bậy bạ gì thế? Hoàng Dương chết là do tai nạn giao thông, chi liên quan gì đến tao? Bí mật mà ông ta che giấu suốt bao nhiêu năm qua lại bị anh nói huỷ toẹt ra trước mặt nhiều người, khiến ông ta cực kỳ không vui, quyết chối tới cùng. Hoàng Thịnh, ông đừng chối nữa, tôi đã nắm bằng chứng trong tay rồi. Năm đó khi ông nội vừa mất, mộ còn chưa xanh cỏ nữa, không sợ vì nguyên do gì mà ông ấy đã cự cãi với Chu Út ngay trước mộ ông nội và rồi ông ấy đã xuống tay với chính em ruột của mình ngay tại đó. Toàn bộ cảnh này đã bị camera hành trình trên xe của mẹ Hoàng Thiên ghi lại được. Bà ta biết rõ mọi chuyện nhưng không báo cảnh sát mà dùng đoạn video này để uy hiếp ông ta. Cũng vì lý do này nên ông ta mới thiên vị thương yêu và coi trọng Hoàng Thiên hơn anh em anh. Hết đường chối cãi, ông ta nhếch miệng cười đầy man rợ, khiến người khác rợn cả tóc gáy. "Đúng, chính là tao đã giết chú út của mày đấy." ai biểu nó cứ thích làm đứa con hiếu thảo làm chi. Hóa ra nguyên nhân khiến chú út của anh ra đi đầy oan ức như vậy là vì trước khi mất, ông nội của anh đã căn dặn chú ấy bằng mọi giá không được để tập đoàn rơi vào tay của ba anh, không thể những thứ mà ông cố hết sức để dành cho những đứa cháu của mình sẽ bị lòng tham không đáy của đứa con nghịch tử cướp mất hết. Ông nội của anh đúng là sự liệu như thần. Quả nhiên, sau khi ông nội và chú út mất, ông ấy đã làm giả di chúc, một mình nuốt trọn cả tập đoàn. Không chỉ có chú út của mày thôi đâu, mẹ của Hoàng Thiên cũng là do tao giết đấy. Ông đã nhón nhường cho Hoàng Thiên một ít mặt mũi ở trong nhà rồi, nhưng bà ta lại không biết đủ, lại còn muốn ông cho bà ta một danh phận nữa chứ. Trong khi thế lực nhà mẹ đẻ của vợ ông rất lớn mạnh, nên ông có điên đâu. mà làm ra lại chuyện đắc tội với nhà vợ như thế, để xẹp yên chuyện này, ông không còn cách nào khác, chỉ đành xuống tay với cô nhân tình yêu quý của mình mà thôi. Còn về phần Hoàng Thiên, bởi vì nó vẫn còn giá trị lợi dụng, nên ông mới giữ nó lại, chứ ông sợ gì nó chứ. Ông thật đúng là hết nói nổi. Thật bất công, khi một con người lòng lang dạ thú như ông ta, đến giờ vẫn chưa phải trả nghiệp. Nhưng không sao, hôm nay anh sẽ thay trời hành đạo, bắt ông ta phải trả giá cho những hành vi tàn độc mà ông ta đã gây ra. Lưới trời lồng lộng tùy thừa nhưng khó thoát. Cũng đúng vào lúc này, tiếng chuông cảnh sát vang lên ầm ĩ, báo hiệu cho việc ngày mà ông ta phải trả giá cho những tội lỗi mà mình gây ra đã đến gần rồi. Hoàng Thịnh, ông hết đường chạy rồi nhé." Anh khẽ nhếch mép khinh bỉ nhìn gương mặt méo mó của người cha già độc ác của mình. Hoàng Nam, mày dương dương tự đắc cái gì? Mày quên mất người mẹ già của mày rồi sao? Thế cơ lại thay đổi trắng mặt khi mẹ của anh bị thuộc hạ của ông ta áp giải ra trước mặt anh. Mày hãy mau đi nói với cảnh sát là tất cả chỉ là hiểu lầm, không có bắt cóc hay giết người gì ở đây hết, nếu không thì mày cũng hiểu rồi đó. Nói rồi, ông ta không một chút dao dự dí sát súng vào thái dương của người, đã chung sống với ông ta hơn nửa đời người. Ông Hoàng Nam sững sờ, bất lực đứng giữa hai lựa chọn mẹ và lẽ phải. Hoàng Nam, con không cần phải quan tâm đến mẹ, hãy để ông ta trả giá đi. Sau khi tỉnh ngộ, mẹ của anh không còn bên chồng bất chấp nữa, để khiến ông ấy trả giá và tình nguyện chịu mọi hậu quả. còn đàn bà ngu dốt này, mày tính hại chết tao đấy à. Giờ phút này đây, ông ta đã mất hết nhân tính, bóp lấy cổ vợ, khiến bà ta dãy rủa trong đau đớn tột cùng. Nhưng mà, mẹ ơi, con không đủ nhẫn tâm để nhìn mẹ rơi vào nguy hiểm. Một đứa con trai hiếu thảo như Hoàng Nam, sao có thể chấp nhận để mẹ hy sinh vì con vì cháu được chứ? Hoàng Nam, không được. Mẹ của anh hét lên đầy tuyệt vọng. khi thấy anh quay lưng bước về phía tiếng còi cảnh sát đang phát ra. Đám còn đi xanh tụi bày mà cũng đòi đấu với tao sao, nằm mơ đi. Ông ta cười như điên như dại, khi thấy cái bẫy mà mình răng ra đã sắp thành công rồi. Vâng! Cũng đúng vào lúc này, một phát súng vang lên, khiến nụ cười trên môi ông ta tắt ngúm. Một phát súng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Một phát súng khiến người vừa nãy còn đang cười. Một phát súng khiến người vừa nãy còn đang cười. Này đã ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Ông chủ, ông không sao chứ ạ? Những tên thuộc hạ kia vội xúm lại, làm lá chắn để bảo vệ ông ta. Chết tiệt, các người làm việc kiểu gì thế hả? Hết vết thương ở tay, giờ lại đến vết thương ở chân, ông cực kỳ không hài lòng với đám thuộc hạ mà ông đã tốn cả mớ tiền để thuê về. Lũ vô dụng các người, thế mà cũng tự nhận mình là những tên đánh thây chuyên nghiệp được sao? Ông ta giận dữ quát ầm lên. Ông ta càng giận dữ thì người kia càng khấp khởi, cười lớn hơn nữa, khiến ông ta bẽ mặt không thôi. "Hoàng Thịnh, ông quên mất tôi rồi sao?" Louis từ trong một góc khuất chậm chậm bước ra, ngông nghênh đối diện với ông ta, mặc kệ những họng súng lạnh băng đang chĩa về hướng của anh. "Người người này chẳng phải là Louis sao?" Đám người kia có chút hoảng khi biết kẻ vừa gây ra chuyện này chính là Louis, dù ở trên thương trường Hay trong giới hắc đạo thì anh cũng có tiếng nói khá lớn, khiến người khác phải nể anh đôi ba phần. Chỉ cần các người chủ động rút lui, tôi sẽ xem như chưa từng thấy gì hết. Nhưng mà, bọn họ ái ngại nhìn anh, chuyện họ sợ hãi trước thế lực của anh là thật, nhưng họ cũng sợ mất đi danh tiếng của tổ chức, không biết nên làm thế nào mới vẹn cả đôi đường. Các người còn đứng ngây ra đó để làm gì, mau nổ súng đi. Sau phút này ông ta như con cá mắc cạn, không câu nệ điều gì nữa, liên tục thúc giục đám người kia xuống tay với Louis. Tôi sẽ trả thù lao gấp 10 lần cho các người. Nếu vậy, chúng tôi xin phép rút lui ạ. Chung quy lại họ làm cái nghề này cũng vì tiền thôi, nay anh chịu bỏ ra số tiền lớn như thế cho họ, vừa không đắc tội với anh, vừa có tiền, họ có điên mới không nghe theo anh. Này, các người làm gì thế? Ông ta sững sờ hụt hỗng nhìn đám người không tim không phổi kia, lặng lẽ rút lui. Sau khi tiễn đám người kia xong, anh chững mắt chậm chậm tiến về phía của ông ta. Vào lúc này đây, cuối cùng ông ta cũng biết sợ, cố gắng bỏ lế thoát khỏi tay Louis. "Cậu, không phải cậu đã về nước rồi sao? Lừa ông xíu cho vui nhà vui cửa thôi, chứ tôi biết tầm ý đồ của ông với Peter rồi." đầu tiên là Peter ở bên kia sẽ cản quấy địa bàn làm ăn của anh, để anh buộc lòng phải quay về nước giải quyết. Cùng nhân lúc đó, tụi Nhi mất đi chỗ dựa vững chắc, ông ta sẽ ra tay với cô. Cái trò cũ rích này anh có ngu đâu mà không nhận ra chứ. Nếu tôi mà dễ bị dắt mũi như thế thì ông nghĩ là tôi có tồn tại đến bây giờ được không? Đúng là lão già điên. Bây giờ thì ông hết gây chuyện được rồi nhé. Vừa nói anh vừa dùng chân dẫn thật mạnh vào vết thương đang dỉ máu ở chân của ông ta. Chỗ này của tôi không có thùa ông đâu nhé. Anh vừa nói vừa cười nham hiểm, chỉ vào phần đầu của mình. Tỏ ý anh không chỉ hơn ông ta ở khoảng đầu thai, mà còn hơn ông ta ở chỗ mưu mẹo nữa. Thà, thà cho tôi đi. Ông ta đau đến mức thét lên, nào còn dáng vẻ cao cao tại thượng nữa. Giờ phút này ông ta hèn mọn cầu xin lưu y. buông tha cho ông ta. Biết đâu biết sợ rồi sao? Nhiêu đây có là gì so với những tội ác mà ông gây ra đâu chứ. Đủ rồi, ngừng lại đi, kẻo quán mạng xảy ra bây giờ. Lưu Y còn tính chút giận tụệ nhi thêm một lúc nữa, rồi mới giao ông ta lại cho cảnh sát, nhưng vợ của ông ta đã ngăn anh lại, khiến anh mất hứng không thôi. Hoàng Nam, có nói gì đi chăng nữa thì ông ấy cũng là cha của con mà, mẹ cầu xin con đấy. Con nói đỡ cho ông ấy vài câu đi. Mẹ, ông ta đã đối xử tàn nhẫn với mẹ như thế rồi, mà mẹ vẫn còn hạ mình cầu xin trông ta được sao? Ông ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng là người đầu ấp tay gối với mẹ hơn nửa đời người. Mẹ không thể nào nhẫn tâm rương mắt nhìn ông ấy chết được. Mẹ thật đúng là. Nhân lúc mọi người đang đổ dồn sự chú ý về phía hai mẹ con họ, Hoàng Thịnh đã lén lút lấy cây súng mà mình vẫn luôn mang theo bên mình ra, ngắm thẳng về phía của Tuệ Nhi, có chết ông cũng phải kéo con nhỏ đáng chết đó theo cùng. Không. Ngay khi phát hiện ra ý đồ của ông ta, Hoàng Nam liền bất chấp tất cả lao đến ôm lấy mẹ con Tuệ Nhi, dùng thân mình để che chắn cho hai người. Bằng. Một phát súng được bắn ra, kéo theo đó là sự sụp đổ đến cùng cực của mọi người. máu, máu. Cô nức nở không thể nói nên lời, khi lần này bàn tay cô đã thực sự dính máu của anh. Tuyệt Nhi, thấy chưa, lần này chú đã bảo vệ được em và con rồi này. Trái ngược hoàn toàn với trạng thái hoảng loạn của cô, lúc này đây anh bình tĩnh đến lạ, vẫn còn nhàn miệng cười đầy mãn nguyện khi nhìn cô và con. Không, cái thằng ngốc này. Bà của anh, người đã gây ra thảm kịch này cũng rất sốc. khi chính tay ông đã hại đứa con trai cưng của mình. Tuệ Nhi, chú biết đời này của chúng vẫn còn nợ em rất nhiều lời xin lỗi, nhưng chú sợ là mình không còn cơ hội để nói lời xin lỗi với em nữa rồi. Nói rồi, cả thân ảnh to lớn của anh sụp đổ, gục trên tấm thân nhỏ nhắn của cô. Hoàng Nam, em cầu xin chú đấy, chú không được ngủ, gia đình ta khó khăn lắm mới toàn tụ với nhau được mà. Cô cố gắng tìm đủ mọi cách để níu kéo mạng sống mong manh của anh lại. Hoàng Nam Hoàng Nam, tỉnh lại đi mà. Cô gào thét gọi tên anh không ngừng nghỉ. Nhưng buồn thay, đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Hoàng Thịnh, ông bị tình nghi là có liên quan đến cái chết của ông Lý Hoàng Dương. Mời ông theo chúng tôi về đồn để tiếp tục điều tra. Cũng đúng vào lúc này, cuối cùng cảnh sát cũng tìm được vị trí của họ. Hoàng Thịch hết đường trốn, mơ mơ màng màng bị cảnh sát áp giải đi. Ở đây có người bị thương, mau đem băng ca qua đây liền đi. Hoàng Nam cũng nhanh chóng được họ đưa lên băng ca, đưa đến bệnh viện gần nhất. Trên suốt quãng đường đi, lúc nào tay cô cũng nắm chặt lấy tay anh, còn miệng thì không ngừng gọi tên anh. Hoàng Nam, Hoàng Nam. Lúc này đây, những ân oán trước kia đã bay xa khỏi đầu cô theo phát súng kia rồi. Bây giờ chỉ cần anh bình an, anh muốn cô làm gì cô cũng chiều theo anh hết. Hoàng Nam, em và con đều rất cần chúng, xin chúng đừng bỏ mẹ con em mà đi. Hoàng Nam, chú nắm lấy đôi tay của em đi mà, còn có con của chúng ta nữa. Chú mau mở mắt ra nhìn con đi mà. Ngay cả khi ngồi trên xe cấp cứu, cô vẫn chưa hết hoảng loạn, vẫn luôn tìm đủ mọi cách để gọi anh dậy. Nhưng buồn thay đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Bác sĩ, tại sao hơi thở của chú ấy càng ngày càng yếu đi thế này? Xin ông hãy mau nghĩ cách cứu chú ấy đi mà. Người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh lại đi ạ. Bây giờ chúng tôi cần phải cởi quần áo của cậu ấy ra để kiểm tra vết thương. Vâng. Cô ôm chặt lấy con trai, nét vào một góc không dám nhìn vào vết thương của anh. Cái này có lẽ là gửi cho cô này. Ngay khi cởi áo của anh, họ phát hiện ra trong túi áo khoác của anh có một lá thư ghi tên người nhận là Tuệ Nghi. Vậy ra trước khi đến đó, anh ấy đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Anh ấy vì yêu cô mà đã không ngại hy sinh mạng sống của mình. Tránh đường, xin vui lòng tránh đường ạ. Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, họ vội vã đẩy anh vào phòng cấp cứu ngay. chẳng có ai để ý đến bộ dạng thất thần của cô hết. Đôi bàn tay run run, chậm chậm mở chiếc phong bì mà anh đã chuẩn bị cho cô ra. "Gửi Tuệ Nhi, khi em đọc được lá thư này thì có lẽ chú đã đi rồi. Chú thật sự không muốn kết cục này xảy ra với chúng ta đâu, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nào diễn ra theo ý của chúng ta được. Tuệ Nhi à, tất cả những gì chú đã và đang làm" đều là do chúng tự nguyện làm vậy, nên chúng hy vọng em sẽ không vì sự rời đi của chúng mà tự trách bản thân mình. Tuyệt nhi à, cho dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng yêu em vẫn là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời chúng. Em chính là tia nắng ấm áp đã xua tan đi những bóng tối đầy đáng sợ trong lòng chúng và cũng nhờ có em mà chúng đã có đủ dũng khí đấu tranh để được sống một cuộc đời mà mình mong muốn. Tuệ Nhi, chú thật sự rất yêu em và cả con của chúng ta nữa. Hãy cố gắng chăm sóc cho con thật tốt nhé. Chú ở trên trời nhất định sẽ phù hộ cho hai mẹ con em. Chú yêu hai người, thật sự rất yêu, rất yêu. Hoàng Na, em cầu xin chú, chú đừng rời đi mà. Cô ôm chặt lấy tấm thư tay của anh oà khóc nức nở. Lôiy có cố gắng dỗ dành thế nào cũng bị cô bỏ ngoài tai hết. Hiện tại thân xác cô ở đây, nhưng linh hồn thì đang ở trong phòng cấp cứu lạnh lẽo kia rồi. Chờ đợi hơn 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng vụt tắt, cô gấp gáp chạy đến níu tay của bác sĩ ngay. "Bác sĩ, chú ấy sao rồi ạ? Sẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng chứ?" Người nhà bệnh nhân yên tâm, "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi ạ." Phải nói là bệnh nhân thật sự rất may mắn, nếu viên đạn lệch đi thêm một tí xíu nữa thôi, thì có là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu cậu ấy được. Vậy, vậy bao giờ chú ấy mới tỉnh lại ạ? Cô yên tâm, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Đến lúc này cô mới có thể yên tâm, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chứ từ lúc anh được đẩy vào trong phòng cấp cứu đến giờ, cô cứ như ngồi trên đống lửa, thấp thẳm không yên vì lo lắng cho anh ấy. Tuệ Nhi, em đừng khóc nữa. anh ta mà biết được em vì anh ta mà khóc đến mức không thở nổi thì sẽ đau lòng lắm đó. Louis ngồi bên cạnh cô, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vương trên mi mắt của cô. "Louis, cảm ơn anh nhiều nhé. Hôm nay mà không có anh thì chắc là bây giờ lão già kia đang sương sương tự đắc rồi." "Tự nhi à, anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi hả? Em không việc gì phải cảm ơn anh hết." Với những gì mà gia đình anh đã nợ em, anh có làm trâu làm ngựa cho em cả đời, cũng không trả hết được. Louis à, em... Tệ nhi, cháu không sao chứ. Ngày khi hai tim cô bị Hoàng Thịnh bắt cóc, bác của cô cùng chồng đã vội vã đặt vé máy bay bay về nước ngay. Đến khi máy bay hạ cánh thì họ đã nhận được tin là Hoàng Thịnh đã bị bắt, còn cô thì đang ở trong bệnh viện. Tin tức này khiến cho bác của cô phát hoảng. Trong suốt khoảng thời gian di chuyển tới đây, bác của cô không ngừng cầu trời khấn Phật, mong là cô tai qua nạn khỏi. Nếu không thì chắc là bác ấy sẽ ân hận cả đời vì đã đưa cô đến nhà chồng của bác, khiến cô phải chịu biết bao nhiêu là uất ức. "Tuệ Nhi, sao cháu lại được đưa đến đây? Cháu bị thương chỗ nào thế?" Bác của cô sốt sáng nhìn một lượt từ đầu tới chân. Xem là cô có bị thương ở đâu không? Tr cháu may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ thôi ạ. Nhưng còn chú Hoàng Nam thì không phải thế. Cháu, cháu nói vậy là sao? Đã có chuyện gì xảy ra với Hoàng Nam thế? Chuối vì đỡ cho cháu một phát súng mà đã bị thương rất nặng, cũng may là chú ấy ở Hiền Gặp Lành nên đã tai qua nạn khỏi rồi ạ. Vậy thì mừng quá rồi. Bác của cô khẽ thở phào một hơi. Từ ngày về làm dâu đến giờ, hôm nay chính là ngày vui nhất trong cuộc đời bà. Cuối cùng thì cơn ác mộng hào môn cũng chấm dứt rồi. Sau này gia đình bà sẽ không bị chia cắt mỗi người một nhà và Tự Nhi cũng sẽ không bị ai khinh thường nữa. Cuối cùng thì con bé cũng được tự do làm những gì mình thích rồi. Thế, thế còn Hoàng Minh, con trai của cháu thì sao? Cháu đã đưa được thằng bé về nhà rồi à? Hiện tại thằng bé đang được một người bạn tốt của cháu chăm sóc rồi ạ. Cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi nhỉ, bác mừng cho cháu quá. Nói đến đây, hai mắt bác của cô đã đỏ hoe, thương cho số phận đầy khổ cực của cháu gái, nhưng cũng may ông trời có mắt, cuối cùng cháu nó cũng đã khổ tận cam lai rồi. Bây giờ mình vào trong thăm Hoàng Nam thôi nào. Vâng ạ. Mãi mê nói chuyện với bác làm cô quên bán những lời mà mình định nói với Lũ Y. Nhìn theo bóng lưng của cô, Lũ Y khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện. Cuối cùng thì mọi sóng gió trong cuộc đời cô cũng đã qua đi. Đến đây nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi. Tệ nhi, chúc em nửa đời về sau bình bình an an, chồng giỏi con ngoan, gia đình hòa thuận, trên môi lúc nào cũng là nụ cười dạng dỡ, nếu có khóc cũng là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. cô nhận là nhấp sống ba thật đấy. Thư cười cười nhìn đứa con trai chung của Tuệ Nhi và Hoàng Nam. Đứa trẻ này trông đáng yêu quá, nhưng càng nhìn thằng bé, cô lại càng cảm thấy man mác buồn. Đáng lẽ ra đứa trẻ này sẽ có một cuộc sống đầy hạnh phúc, nhưng vì những đấu đá của người lớn mà thằng bé phải chịu tội, phải sống trong cảnh bạo hành suốt một quãng thời gian dài. Hậu quả là bây giờ tuy thằng bé mới chỉ 3 tuổi thôi, nhưng lại hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng. Những đứa trẻ khác ở tầm tuổi này chạy nhảy rất dữ, nhưng thằng bé thì không phải vậy. Sợ mình sẽ làm phiền đến người khác nên thằng bé không dám nhúc nhích, cứ ngồi co sau một góc, ôm lấy con gấu bông đã cũ kỹ của mình. Hoàng Mỹ Ngà không chịu nổi cảnh này, thư đã tiến tới ngồi xuống bên cạnh thằng bé, dịu dàng bắt chuyện với thằng bé. Con có đói không? Có muốn uống chút sữa nóng không? Thằng bé dương đôi mắt to tròn lên nhìn cô, rời khẽ gật đầu. Đây, của con đây. Thằng bé thật sự rất ngoan, khoanh tay cúi gập người thay cho lời cảm ơn, xong rồi mới nhận lấy ly sữa từ tay của cô. Ngoan quá. Cô đưa tay lên định xoa đầu thằng bé, thật không ngờ thằng bé lại hiểu theo ý khác, bất giác đưa tay lên ôm đầu. con rúng lại vì sợ hãi. Bộ dạng đáng thương này của thằng bé, người ngoài nhìn vào còn thấy đau xót không thôi, chứ nói gì đến cha mẹ của thằng bé. Vành mắt đã đỏ hoe, thư dịu dàng ôm lấy thằng bé, khó khăn nặn ra từng chữ. "Hoàng Minh à, những ngày tháng ác mộng đó đã qua rồi. Sau này trong cuộc sống của con sẽ tràn ngập sự yêu thương, sẽ không còn có ai bắt nạt con nữa đâu." Con bé như là thằng bé cũng hiểu lời cô nói, thằng bé không còn bài xích cái ôm của cô nữa. "Kính con, con đợi cô một lát nhé." Nghe thấy tiếng chuông cửa, thư kệ nể bụng bầu chợt bật đứng dậy bước ra ngoài mở cửa. "Chị, chị dâu, à không, bây giờ chúng ta đâu còn quan hệ đó nữa đâu. Trước đó bởi vì sự kiêu kỳ của mình mà mối quan hệ chị em bạn dâu giữa cô và bác của Tuệ Nhi cực kỳ tệ." Vậy nên bây giờ khi gặp lại nhau trong lúc cô đang ở trong bộ dạng thảm hại thế này, cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Em không làm gì sai, sao phải cúi đầu chứ? Không để ý đến những chuyện trong quá khứ, chị dâu dịu dàng vỗ vai an ủi. Hành động của chị ấy khiến cô ngỡ người trong giây lát. Chị, chị không trách em sao? Trách em vì điều gì cơ chứ? Ngược lại chị phải cảm ơn em mới đúng. Thư à, cảm ơn em nhiều nhé. Nếu không nhờ có em, thì cuộc chiến giữa em chồng chị và cha chồng sẽ không kết thúc nhanh như vậy đâu. Em... Thưa à, em đừng sống trong quá khứ nữa, hãy hướng tới tương lai, vì em và cũng vì đứa trẻ trong bụng em. Vừa nói chị ấy vừa chạm nhẹ vào chiếc bụng đã nhô cao của cô, dường như đứa trẻ cũng cảm nhận được hơi ấm, nên đã vung chân đá nhẹ một cái. Ô, đứa trẻ đạp này, hẳn đây sẽ là một đứa trẻ vừa khỏe mạnh, quả thông minh lắm đây. Vâng ạ. Sự ấm áp của chị ấy giúp cô tìm được một chút an ủi, không còn ý định đóng cửa trốn tránh mọi người nữa. Hoàng Minh, đừng sợ, anh với mẹ đến đón em về này. Sau khi đỗ xe xong, Cu Can liền chạy lên tìm cậu em đồng cảnh ngộ với mình. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra Hoàng Minh vì sợ người lạ mà đã núp dưới gầm bàn. Nào, Hoàng Minh, đừng sợ ra đây với bà đi con. Con trai đã từng nói qua với bà về việc Hoàng Minh rất sợ người lạ, nhưng thật không ngờ lại đến mức này. Nhìn thấy Cu Ken, nỗi sợ trong lòng thằng bé mới vơi bớt. Thằng bé ngoan ngoãn bò ra ôm lấy chân của Cu Ken. Hoàng Minh à, em không cần phải sợ nữa đâu, người xấu đã bị bắt đi rồi. Thằng bé Dương đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn Cu Ken. không biết thằng bé có hiểu hay không. Nhưng những người bên cạnh đã bắt đầu rụt rịt nước mắt rồi. Đứa trẻ này mới chỉ có 3 tuổi thôi, sao lại phải trải qua nhiều điều bất hạnh đến thế chứ? Bà nghẹn ngào ôm lấy thằng bé, mặt mũi bà đã trở nên đỏ ao vì xúc động. Em trai, em dâu, chị xin lỗi hai đứa, là do chị vô năng nên khiến con khiên cháu của các em phải chịu nhiều cực khổ. Nào, Hoàng Mi Ta bà về nhà, sau này con chính là bảo bối của nhà ta, sẽ không còn ai bắt nạt con được nữa, những ngày cực khổ qua rồi. Mẹ anh là người tốt, không sao đâu." Giớ lời khuyên nhủ hết mực của cô cu Ken, cuối cùng thì Hoàng Minh cũng đã mạnh dạn bước lên phía trước, nép mình gọn trong vòng tay yêu thương của bà. Đến lúc này tảng đá trong lòng bà mới được buông xuống. Đúng là ở hiền gặp lành, sau cơn mưa trời lại sáng. và sau này sẽ không còn cơn ác mộng khảo mô nào nữa, ai cũng tự do sống cuộc đời của chính mình. Nào Hoàng Minh, con theo mẹ vào trong thăm bà nhé. Có lẽ là do mẹ con tâm linh tương thông nên cô chính là ngoại lệ, người duy nhất mà thằng bé tin tưởng gần gũi không một chút sợ hãi. Nào, con hãy mau nắm lấy tay bà đi. Bác sĩ kêu anh sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng đã 2 ngày rồi, anh vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Điều này khiến cô lo lắng không thôi. Nay cô đưa con đến bên cạnh anh, để con nắm tay anh, muốn dùng hơi ấm của thằng bé để thức tỉnh anh. Hoàng Nam, chú cảm nhận được không? Con trai của chúng ta đang nắm tay chú đấy. Chú mau tỉnh lại đi, để cùng em chăm sóc thằng bé. Chúng ta đã nợ thằng bé quá nhiều rồi. Hoàng Nam, chú nghe thấy em nói gì mà phải không? Đúng thật con cái chính là sợi dây thiêng liêng gắn kết với cha mẹ. Thật không ngờ khi Hoàng Minh nắm tay anh được một lúc thì thật sự đã có phép màu xảy ra, mí mắt của anh đã khẽ động. Hoàng Nam, mau trả lời em đi. Tuyệt nhi à. Cánh môi khô khốc của anh khẽ mấp máy gọi tên cô. Em đây, bác sĩ, bác sĩ, chú ấy đã tỉnh lại rồi ạ. Cô quĩnh quáng nhấn chuông gọi bác sĩ đến thăm khám cho anh. Bác sĩ, vụ tai nạn này sẽ không để lại di chứng gì chứ? Cô yên tâm, bệnh nhân đã tỉnh lại, là không còn điều gì đáng lo ngại nữa rồi. Vâng vâng, cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Cô khẽ thở phào một hơi, những ngày qua vì lo cho anh mà cô như người đi trên mây, chẳng còn tâm trí nghĩ đến những việc khác nữa. Con trai, không thể cho ba ôm một cái được sao? Anh chăm chăm nhìn con trai, thật sự rất muốn ôm con vào lòng. nhưng có vẻ như là con không thích anh lắm, cứ lắc đầu nguầy nguậy mãi thôi. Cho ba ôm một cái đi mà, giờ lát nữa ba sẽ bảo mẹ mua cho con thật nhiều đồ chơi nhé. Anh vẫn không chịu bỏ cuộc, thứ nào có sức hấp dẫn đối với trẻ con, anh đều lôi ra để dụ dỗ con hết, nhưng thằng bé vẫn rất kiên định lắc đầu từ chối anh. Con đó giống y hệt mẹ con, thật sự rất khó dụ, nhưng không sao. Chúng ta cứ từ từ làm quen với nhau nhé." Anh đưa tay lên xoa đầu con, thật không ngờ thằng bé lại sợ kim tiêm tiêm dịch trên tay anh, nên ngay sau đó, thằng bé khóc lớn tiếng khiến anh sợ mất mặt. "Bé ngoan à, ba xin lỗi, ba không đụng vào con nữa, ngoan đừng khóc nữa mà." Anh lúng túng tìm cách dỗ con, nhưng chắc là do anh có phần hơi giống với người ông hay bắt nạt thằng bé. Nên thằng bé rất bài xích anh. Anh càng rỗ thì thằng bé càng hòa khóc lớn hơn nữa. Trời đất ơi, em mới đi có xíu thôi mà, sao đã ra nông nỗi này rồi? Chú chọc gì con thế hả? Thế con đã khóc đến mức đỏ cả mặt, nước mắt nước mũi sắp hòa là một với nhau đến nơi. Cô liền bảo qua anh chạy đến ôm con, rỗ rảnh con ngay. Tuệ Nhi, chú mới là người đang cần được rỗ rảnh đây này. Thằng bé khiến trái tim mong manh của chú. vỡ thành trăm mảnh rồi. Ngày khi biết mình đã có một đứa con trai, thì anh đã rất nhiều lần nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ ngày ngày ở bên cạnh con, chăm sóc con, cùng con chơi đùa thật vui, nhưng thật không ngờ hiện thực đã vả cho anh một cái đau tiếng. Thằng bé bài xích anh một cách tàn quá đáng, khiến cho một người mới vừa được làm cha như anh đang rất tuyệt vọng, hoài nghi nhân sinh không biết mình đã làm gì sai ở đâu. Mà lại cực kỳ không thích mình. Không sao đâu, cứ từ từ rồi thằng bé sẽ quen thôi. Tự nhi, chú thật sự rất ganh tị với em đấy. Em làm sao mà có thể chiếm trọn cảm tình của thằng bé ngay từ lần đầu gặp mặt thế? Em cũng không biết nữa, chắc là do hồi mang bầu em hay nói chuyện với con, nên thằng bé đã nhận ra giọng của em đấy. Tự nhi, hồi đó chắc em đã phải chịu nhiều cực khổ lắm phải không? Chú xin lỗi em nhiều nhé. Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, gục đầu lên bả vai nhỏ nhắn của cô, trong lòng thầm tự trách chính mình không thôi. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. À, suýt nữa thì quên mất, chú mau ăn cháo đi, kẻo nguội thì mất ngon. Tệ nhi à, trước khi ăn, chú muốn nói rõ về một vấn đề cực kỳ quan trọng. Lại có chuyện gì nữa sao ạ? Có gì thì chú mau nói đi. Ừ, chuyện là Tệ nhi à, Em không nghĩ là đến lúc chúng ta phải thay đổi cách xưng hô với nhau rồi sao? Thử hỏi trên đời này, có ai gọi cha của con mình là chúng? Ừ, đúng là không có thật. Sau một hồi suy nghĩ, cô thản nhiên gật đầu. Ngay sau đó, cô còn bồi cho anh thêm một câu nữa khiến anh á khẩu luôn. Cụ thể là cô đã nói, nếu chưa có ai xưng hô với nhau như thế, thì chúng ta có thể trở thành người tiên phong cho cách xưng hô đó cũng được mà. Chú đừng có nháo nữa, mau lại đây ăn cháo đi. Không, em mà không thay đổi cách xưng hô thì chú tuyệt thực, chú chết cho xem vừa lòng. Chết chóc cái gì, con còn đang ở đây đấy. Chú đừng có mà nói chuyện kỳ cục như vậy. Cô phải gắng gượng lắm mới không phì cười trước cái trò trẻ con của chú ấy. Còn không phải tại em ép chú sao? Thôi được rồi, thế bây giờ chú muốn xưng hô sao đây hả? Gọi chồng sưng vợ. Vợ chồng gì chứ? Chúng ta còn chưa kết hôn mà. Nhưng cũng sắp rồi mà. Gì mà sắp, ai mà thèm lấy chú chứ. Em còn muốn dài vào chú đến bao giờ nữa hả? Vốn cô chỉ buột miệng nói giỡn xíu thôi, thật không ngờ lại khiến tâm trạng của anh rơi xuống đáy, mặt mũi tối sầm lại, uỷ khuất nhìn cô. Liếc nhìn anh, cô khẽ thở dài một hơi, bất lực giơ hai tay đầu hàng. Thôi được rồi, em sai rồi, em không nên nói những lời như thế với chú. em sẽ nghe lời chú, thay đổi cách xưng hô với chú được chưa? Nhưng gọi vợ chồng thì đường đột quá, thật sự rất ngượng miệng, vậy nên chúng ta sẽ đổi sang một cách xưng hô dễ hơn nhé. Không còn là chú và em nữa, mà là anh và em nhé. Thôi cũng được, vậy mau gọi anh đi. Anh cũng biết là việc thay đổi cách xưng hô không hề dễ dàng, vậy nên lần này anh thành chịu thiệt một chút vậy. Anh Hoàng Nam à, mau ăn cháo đi. Ừ, anh ăn. Dứt câu hai người đều phá lên cười vì lần thay đổi cách xưng hô để gượng gạo này. Hai người ở trong phòng có mức vui vẻ và hạnh phúc nên không hề hay biết từ nãy đến giờ vẫn luôn có một cặp mắt dõi theo hai người. Trong đáy mắt của người kia vừa vui lây cho hạnh phúc của hai người vừa có một tia đau xót, có chút không cam tâm. Dù thế nào anh cũng mong em sẽ luôn luôn hạnh phúc và bình an. Lũ Y May quá đuổi kịp anh rồi. Tuệ Nhi thở không xa hơi nữa vì từ nãy đến giờ cô đã dùng hết sức lực của mình vội vã chạy như bay ra đến sân bay. Thật may vẫn kịp gặp anh. Anh không tính nói lời tạm biệt với em giờ hẳn đi sao? Thật ra lúc ở trong bệnh viện cô đã luôn có cảm giác là có ánh mắt dõi theo mình rồi và khi cô quay đầu lại đã loáng thoáng thấy bóng hình của anh. Ngay sau đó, cô đã gọi điện cho thư ký của anh để kiểm tra. Đúng như suy đoán của cô, ngay khi giúp cô thoát khỏi vòng tay ma quỷ của Hoàng Thịnh xong, thì anh ấy liền muốn rời đi. Thở ra, anh đã định nói lời tạm biệt với em và anh ta xong rồi mới đi, nhưng mà khi anh tới nơi, nhìn thấy em và anh ta đang hạnh phúc quá, anh không dám bước vào vì sợ bản thân sẽ trở thành người cản trở hai người. Gì mà cản trở chứ, hôm nay anh nói chuyện kỳ cục quá, chẳng giống anh thường ngày chút nào cả. Lũi à, có lời này em muốn nói với anh. Thật ra em chưa bao giờ có suy nghĩ đổ lỗi lên đầu anh hết. Chuyện của người lớn là của người lớn, không liên quan gì đến chúng ta hết. Vậy nên anh không cần phải mỗi lần nhìn thấy em, là lại cảm thấy tự trách đâu. Anh như vậy khiến em cảm thấy không thoải mái lắm đó. Anh... Louis lúng túng nhìn cô, anh vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với cô nhưng không đủ dũng khí để cất thành lời. "Louis, thật sự rất cảm ơn anh vì trong suốt quãng thời gian qua đã luôn bảo vệ em, giúp đỡ em hết mực. Nếu không có anh thì sẽ không có em của ngày hôm nay đâu." Tuy Nhi, đừng cảm ơn suông nữa, em hãy dùng hành động để thay cho lời cảm ơn đi. Thế anh muốn em làm gì thay cho lời cảm ơn đây? Đơn giản thôi. Hãy sống thật hạnh phúc Đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi nữa Còn có, đừng quên anh Sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ Thì hãy gọi cho anh đầu tiên nhé Điện thoại của anh luôn mở 24 trên 7 vì em Tệ nhi, anh yêu... Cũng chính vào lúc tiếng máy bay cất cánh ổn ảo vang lên Mang theo lời tỏ tình khó cất thành lời của anh đi Lũ Y, anh vừa mới nói gì thế? Không có gì cả, đến giờ rồi, anh phải đi đây, tạm biệt. Vâng ạ. Cứ thế hai người quay đầu đi về hai hướng khác nhau, khi đi được vài bước, anh lại không kiềm chế được bản thân mà ngoái đầu lại, nhìn theo bóng lưng đang ngày một xa dần của cô. Nếu những năm qua anh bất chấp mọi định kiến ngoài kia để giữ cô lại thì liệu hai người có kết quả khác không? Tiếc là trên đời này không có chữ nếu. Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, bây giờ chỉ cần cô hạnh phúc là anh đã mãn nguyện rồi. Anh cười chua chát, nhìn theo bóng lưng người con gái mình yêu một lúc rồi quay đi. Thật không ngờ khi anh vừa quay lưng đi, cô cũng đã ngoái đầu lại nhìn anh, nói với theo, "Louis, hy vọng lần sau gặp lại, bên cạnh anh sẽ có một cô gái yêu kiều chữa lành mọi vết thương trong quá khứ của anh." Em em rất mong được nhìn thấy anh hạnh phúc. Tình cảm mà Louis dành cho cô quá rõ ràng, cô sao có thể không nhận ra được chứ? Nhưng cô không có cách nào để đối diện với tình cảm đó được hết nên đã chọn cách lảng tránh để cả hai không phải khó xử mỗi khi gặp nhau. Sau này hai người hai ngả, chúc anh, chúc em, chúc chúng ta hạnh phúc. Này, anh là người cuồng công việc sao? vừa mới tỉnh lại đã ôm laptop làm việc rồi. Khi quay trở lại nhìn thấy con thì đang nằm một góc ngủ ngon lành, còn cha thì một tay đang truyền dịch, vẫn lấp cốc gõ nhẹ trên bàn phím. Cô không kiềm được cơn tức giận nên đã gọi trách anh vài câu. "Tuệ Nhi, anh bị oan, không phải là anh đang làm việc đâu." "Thế thì anh đang làm gì thế?" Cô bước đến gần chỗ của anh, nhíu mày nhìn bốn chữ to đùng trên màn hình. "Đơn xin tử chức" Mọi việc đâu đã vào đây hết rồi, mà sao anh lại còn muốn tử chức thế? Cũng giống như em thôi, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho em và con. Để đồng hành cùng con vượt qua những ám ảnh trong quá khứ, cô đã không chút so sự lựa chọn từ bỏ sự nghiệp đang trên đảo phát triển của mình. Hành trình này có thể sẽ rất dài, sẽ lắm gian nan. Nếu chỉ có một người cố gắng thôi thì sẽ không thể nào cắn đáng nổi đâu. Vậy nên anh cũng đã quyết định từ bỏ mọi thứ để đồng cam cộng khổ cùng cô. Tuổi thơ của con ngắn lắm, sẽ chẳng có bao nhiêu lần 3 năm đâu, vậy nên anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho con, bù đắp lại sự thiếu thốn tình thương của con trong những năm qua, quyết không để bản thân mình trở nên mờ nhạt trong ký ức tuổi thơ của con. Anh từng chức thế này không thấy tiếc sao, để tập đoàn có thể phát triển như ngày hôm nay? anh cũng đã phải bỏ ra không ít công sức mà. Không có gì phải hối tiếc hết, em và con mới là ưu tiên hàng đầu của anh. Nghe được lời này của anh, hai mắt cô đã đỏ hoe, rưng rưng sắp khóc đê nơi vì quá cảm động. Cả hai đều từ bỏ sự nghiệp thế này thì sau này kinh tế trong gia đình phải tính sao đây? Em yên tâm đi, anh chỉ từ chức thôi, chứ vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Anh tin chắc là dưới sự lãnh đạo của anh trai anh tập đoàn sẽ càng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa và sẽ càng sinh ra nhiều lợi nhuận hơn đủ để chúng ta sống dư cả đời. Không giống như anh bị ép ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo tập đoàn, anh trai của anh thực sự rất có năng khiếu trong lĩnh vực này, nếu không vì cha quá tàn nhẫn cản trở con đường sự nghiệp của anh ấy thì chắc chắn là anh trai của anh đã sớm trở thành viên ngọc tỏa sáng trên thương trường rồi. Nhóc con nằm bên cạnh anh, không biết khi ngủ đã mơ thấy gì mà lại há miệng gào khóc lớn, làm cả nhà cô đều lúng túng không thôi. "Hoàng Minh à, ngoan không khóc nữa, đã có ba mẹ ở đây rồi, sẽ không còn ai dám bắt nạt con nữa đâu." Cô ấm thằng bé lên, dịu dàng vỗ về hết lời dỗ dành con. Hoàng Nam chăm chăm dán mắt nhìn hai mẹ con, khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện. cần gì phải làm ông này bà nọ chứ, chỉ cần gia đình anh mãi bình yên và hạnh phúc như bây giờ là cả đời này của anh đã không còn gì để tiếc nuối nữa rồi. Bây giờ anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. Một năm sau, Hoàng Khải, con hãy mau nghĩ cách đưa bà ra khỏi đây đi. Đưa ông ra khỏi đây sao? Sau tất cả những chuyện mà ông đã gây ra cho chúng tôi thì ông nghĩ là tôi có còn đủ lương thiện? để bao dung cho ông không? Không cứu tao, thế hôm nay mày đến đây để làm gì? Đến để xem cha của mày đang phải sống thống khổ đến mức nào hay sao hả thằng mất dạy? Tất cả đều là do ông tự mình chuốc lấy mà thôi. Hoàng Thịnh, hôm nay tôi đến đây chỉ để hỏi ông một câu mà thôi. Chỉ cần ông thành thật trả lời tôi, tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất để biện hộ cho ông. Hoàng Thịnh à, bây giờ giữa tiền tài và gia đình, ông thấy cái nào quan trọng hơn? Còn Ông ngẩn người trước câu hỏi của con trai, không ngờ những lời nói trước đây của ông lại trở thành vết xước trong lòng các con, khiến các con canh cánh trong lòng mãi thôi. Gia đình, không có gia đình, những thứ kia cũng chỉ là hư vô mà thôi. Không phải vì để con trai giúp đỡ ông nên ông mới nói ra những lời này đâu, đây thực sự là những gì mà ông đã ngộ ra trong suốt một năm bị tạm giam. Đúng thật là khi ta đối diện với sự cô đơn, tiền tài cũng chỉ là giấy, không gia đình, không người thân, sự tồn tại của ta trên cõi đời này chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông thật sự đã nghĩ như vậy, nhưng vì trọng sĩ diện nên đến tận bây giờ, ông mới chịu thổ lộ lòng mình cho các con hiểu. Cảm ơn câu trả lời của ông, luật sư của ông sẽ sớm đến thôi. Đã có được câu trả lời cho câu hỏi mà mình vẫn luôn canh cánh trong lòng, Hoàng Khải mãn nguyện. khẽ mỉm cười rồi rời đi ngay sau đó, để lại ông ta với sự hối hận muộn màng. Mẹ à, sao mẹ có thể sống trong bóng tối thế này được thế hả? Từ sau khi chồng bị tạm giam, mẹ của Hoàng Nam đã chuyển về căn biệt thự ở vùng ngoại ô, sống cô độc một mình. Con trai cả do bận rộn công việc ở tập đoàn nên rất ít khi ghé thăm, còn con trai út thì đang sinh sống ở nước ngoài nên bà có muốn cũng không gặp được. Bây giờ chỉ còn có cô con dâu mà lúc trước bị bà khinh thường, nhất là thường xuyên ghé thăm, quan tâm đến bà ấy mà thôi. Con không hận ta sao? Có hận thì người vẫn là mẹ chồng của con mà. Sao có thể bỏ mặt không lo được chứ? Đối với bà mà nói có thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn là mẹ. Phận là con là chóng có trách nhiệm phải chăm sóc mẹ. Đời người có được bao lâu đâu? Sao cứ vì ôm hận thù mà không nhìn mặt nhau? lỡ một mai mẹ không còn nữa, đến lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cục Can với Hoàng Minh sao rồi? Tâm lý của hai đứa nó đã ổn định hơn chưa? Mẹ yên tâm, chẳng con ấy mà sẽ không để bụng những điều buồn phiền lâu đâu. Cục Can đã trở về là một đứa trẻ vô lo nghĩ rồi. Còn Hoàng Minh, sau những ngày tháng được chăm bẵm kỹ càng, tâm lý đã ổn định, cũng đã bắt đầu bập bẹ tập nói rồi. Vậy sao, vậy thì tốt quá rồi. Còn cái này, giao lại cho con này. Bà dúi vào tay con dâu một chiếc hộp đã cũ kỹ. Bên trong chiếc hộp chính là chiếc vòng gia truyền được truyền cho con dâu trưởng của gia tộc. Điều đó cũng có nghĩa là cuối cùng bà cũng đã chịu thừa nhận đứa con dâu này. Ta xin lỗi. Một năm qua nhốt mình trong phòng tối, tự mình ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, bà đã thức tỉnh nhận ra được lỗi sai của mình. Bây giờ bà không dám mong các con sẽ tha thứ cho bà, bà chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mà thôi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi. Khổ cực hơn nửa đời người, bây giờ bà đã có thể xem như là khổ tận cam lai rồi. Còn gì hạnh phúc hơn việc gia đình hòa thuận chứ? Không nói chuyện với mẹ nữa, bây giờ con phải ra sân bay gấp để kịp bay đến chỗ của Tuyết Nhi. Ngày mai con bé sẽ quay lại sân diễn đấy. Giúp ta gửi lời chúc mừng đến nó nhé. Vâng ạ. Tiếp theo đây sẽ là phần trình diễn mà mọi người mong chờ nhất, nữ vương sân diễn Anna đã quay trở lại. Cô chậm chậm bước lên sân khấu trong sự reo hò cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Hoàng Minh, con nhìn kìa, mẹ đẹp quá phải không con? Anh há hốc miệng, dõi theo từng bước đi của cô, trong đáy mắt tràn ngập sự hạnh phúc. và cũng có một chút tự kiêu khi người mà mọi người đang không ngừng tán thưởng chính là người yêu của anh đấy. Giữa vô vàn lời tán thưởng, trong đáy mắt cô vẫn chỉ có một mình gia đình nhỏ của mình mà thôi. Mẹ. Khi cô đi đến chỗ của con trai, thằng bé đã bất ngờ cất tiếng gọi mẹ đầu tiên. Tiếng gọi ấy khiến cô sướng rơn người, là món quà quý giá nhất để cổ vũ tinh thần của cô, khiến hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hai mắt cô long lanh nước mắt, những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Lúc này đây, cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này, có chồng giỏi, con ngoan luôn ở phía sau ủng hộ cô, cô chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Con trai cương à, gọi ba đi mà. Sau khi thấy thằng bé đã gọi mẹ, anh đã rất ganh tị với cô, ngày nào anh cũng tìm đủ mọi cách để dụ thằng bé gọi ba. Buồn thay cho anh. Thằng bé là người rất có chính kiến. Anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể khiến thằng bé cất tiếng gọi ba được. Điều này khiến anh thực sự rất buồn rầu. Hoàng Na mà, anh đừng có trẻ con nữa, để yên cho thằng bé ăn cơm đi." Cô vừa dãi vây giúp con trai vừa cười phớ lỡ chọc quê anh. "Mẹ đây. Ừ, mẹ đây." Cô ôm con trai hướng mắt về phía anh. Người cha này cũng quá mức tội nghiệp rồi. Không biết bao giờ mới nghe được tiếng ba từ miệng của con trai đây nữa. Hoàng Minh à, con gọi một tiếng ba đi, rồi mẹ cho con ăn kẹo. Không. Thằng bé vẫn cứng đầu lắc đầu ngoe nguẩy, khiến anh và cô không thể làm gì khác hơn ngoài nhoẹn miệng cười để chữa ngược. Con đó giống ai mà đáng ghét quá đi. Vừa nói anh vừa bẹo nhẹ vào chiếc má bánh bao của con. Nhưng có lẽ là do anh đang tức giận quá. nên dùng lực hơi quá một chút, khiến thằng bé phát đau oà lên, khóc nức nở. Anh đó cứ gây sự với con suốt, bảo sao mà con vẫn không chịu gọi ba. Anh sai rồi, anh thực sự không có ý đó đâu. Lúc này đây anh cũng muốn mếu máo theo con, thực sự oan ức cho anh quá rồi. Ba đáng ghét. Ngay lúc đang loạn cào cào, con trai lại bật mẹ nói ra một câu dài. khiến cả anh và cô đều hết sức ngạc nhiên. Hoàng Minh, con vừa nói gì đấy? Nói lại cho ba mẹ nghe đi. Ba đáng ghét. Thằng bé ngoan ngoãn lặp lại thêm một lần nữa, thật không ngờ tiếng ba đầu tiên của thằng bé lại vào trong hoàn cảnh này nhưng vẫn khiến anh sướng rơn người. Ừ, ba sai rồi, xin lỗi con trai cưng nhiều nhé. Anh đón lấy thằng bé từ tay của cô, dịu dàng hôn lên chiếc má bánh bao của con trai. Dù có bị con trai ghét bỏ, anh cũng mặc kệ. Có thể nghe được tiếng gọi ba của con trai là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Tự nhi à, có phải là đã đến lúc chúng ta cần phải tính đến chuyện có một mối quan hệ được pháp luật công nhận rồi không? Ý của anh là, ừ, tự nhi à. Anh vừa ôm con trai, vừa quỳ một chân xuống, sau đó lấy từ trong túi áo khoác sang một cặp nhẫn. Lấy anh nhé. Nhẫn ở đâu mà sẵn thế? Không lẽ anh vẫn... Luôn theo bên người sao? Ừ, suốt một năm qua vẫn luôn mang theo chúng ở bên người. Chỉ chờ cơ hội chín mùi để thổ lộ với em mà thôi. Cậu hôn mà sơ sài quá. Anh xin lỗi. Anh lúng túng giấu xích xin lỗi cô vì đã không chuẩn bị kỹ càng trong khoảnh khắc đặc biệt này. Nhìn bộ dạng hoảng loạn lúng túng của anh cô không làm mặt lạnh nổi nữa phá lên cười. Tuy là không giống như trong tưởng tượng của em Nhưng biết sao giờ, em đã quá yêu anh mất rồi, nên không thể nào nói lời từ chối được. Cô mỉm cười đầy hạnh phúc, chìa tay ra trước để anh theo nhẫn lên ngón áp út cho cô. Tuệ Nhi, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Anh sướng rơn người, vội vội vàng vàng trao nhẫn cho cô, như thể anh đang sợ chậm 1 phút thì cô sẽ đổi ý vậy. Xin lỗi vì đã suy nghĩ không thấu đáo. Sau này anh sẽ bù đắp cho em bằng một hôn lễ thật to, thật hoành tráng. Ngốc ạ, em không cần những thứ vật chất bên ngoài đó đâu. Em chỉ cần người cùng em bước vào lễ đường là anh là quá đủ rồi. Anh Dương rực rỡ chiếu rọi vào trong căn phòng, phác họa nên một bức tranh một nhà ba người tuyệt đẹp. Sau cơn mưa trời lại sáng, những người có tình lại quay về bên nhau. Yêu em chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh. Sau này hoa đã có chủ, em đã có anh. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ nhé. Vâng ạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu Trúng Đau Thật Đấy của tác giả Hoa Hoa. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo